t mươi lăm cuối cùng sát hoạch trước riêng mình chuẩn bị hai lấy trước mắt hắn thực lực sử dụng tam câu ngọc xạ dì gẳng gánh vác quá lớn thời gian kéo dài không lâu trên thực tế miễn là ngươi tuyển trạch đánh cầm kỳ chủ chiến hắn là thua định dịch thân nói rằng bị động chịu đòn có thể không phải là tác phong của ta cũng không phải thân là lao sư ngươi đệ tử ứng có tác phong tệ ạ dì lẽ thẳng khí hùng dứt hơn nữa lao sư ngươi cũng nói tên kia là thiên tài thời gian một tháng hắn tuyệt đối có thể đem tam câu ngọc xạ gì gẳng vận dụng hết sức xuất sắc nếu như ta dậm chân tại chỗ lời nói chính là bị đuổi theo thậm chí là siêu việt dù sao hắn có huyết kế giới hạn mà ta không có tuy là ta không muốn thừa nhận nhưng không thể phủ nhận có huyết kế giới hạn thiên tài so với không có huyết kế giới hạn nhân trời sinh xuất sắc nhiều lắm người tuy là không có huyết kế giới hạn nhưng không có nghĩa là sẽ thua bởi có huyết kế giới hạn người huyết kế giới hạn mấy quyển đều là từ không tới có chế tạo ra t ỷ như làm tay m ộ t độn chính là làm tay hạt hì ra mà chính mình sáng tạo ngươi miễn là bằng lòng nỗ lực về sau chưa chắc không thể tự k i ể m chế khai sáng huyết kế giới hạn dịch thần mang theo tệ ạ gì đi tới một chỗ trong hẻm núi lão sư ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì tệ ạ gì nhìn lướt qua bốn phía ngươi thường dùng những cái này huấn luyện trang bị cũng không có a thân thể của ngươi vẫn còn ở phát dục dùng mấy thứ này thai hại vô ích dịch thân nói ra là ngươi chính mình muốn trong vòng một tháng trình độ lớn nhất để thăng thực lực của chính mình đúng vậy tệ ạ di khí thế mười phần nói rằng như vậy ngươi liền làm ăn ngon khổ chuẩn bị đi dịch thân một tay khoát lên tệ ạ di trên vai a từng tiếng tiếng thét trói thai ở trong hẻm núi không ngừng vang lên ở trong tiếng thét trói thai còn mơ hồ có thể nghe một từng tia lôi điện di tờ ga h o thanh âm ở tệ ạ dỉ tiến hành trung thân khó quên tu luyện thời điểm ở làng cắt bất đồng địa phương từng cái tham gia cuối cùng một hồi thi nhỉ g dạ đều ở đây tiến hành riêng mình tu hành ở một bọn người tạo ốc đảo trong rừng cây ủ trí hạ ít trịa mở to tam câu ngọc xạ dỉ gẳng đứng tại chỗ bất động hai tay phóng ra từng đạo sù dĩ ken cùng phi tiêu hắn mặc dù sẽ không hình cung đường đạn nhưng y đi theo dựa vào xạ dỉ gẳng năng lực hắn lại làm xong rồi ba trăm sáu mươi độ không góc chết ném mạnh hôm có luyện tập một hồi ưu trí hạ y t r h a an vị ở trên mặt đất xạ dị gẳng biến mất không thấy vàng vào ta bây giờ thân thể và tinh thần trạ cờ dạ chỉ có thể duy trì ba phút s a u quá ngắn trong vòng một tháng để thăng tới năm phút đồng hồ thậm chí thời gian dài hơn ưu trí hạ y t r h a nghỉ ngơi một cái lần nữa mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng tiến hành đặc hấn suy suy một đạo thân thể lóe ra hát sắc lôi điện bóng người ở trong sa mạc nhanh chóng lóe ra đến mức không khí đều bị đâm thủng sa mạc đều bị lôi quang vạch ra từng đạo khe hở ủ trì hạ ít chia tệ ạ d ì màu đen lôi quang tứ ngược sa mạc một lần lại một lần thẳng đến lực nghỉ mới thôi mới có biến mất thay vào đó là một cái bề ngoài thoạt nhìn có điểm lại đôn người rõ ràng là làng mây đa di tại sắp đến sát hoạch phía trước từng cái tham gia thi hạ nhẫn đều muốn tất cả biện pháp tận khả năng đem chính mình thực lực đề cao có thể đề cao một phần là hơn một phần phần thắng lúc này đây ta nhất định sẽ ở làng cắt trong đạt được thắng lợi thời gian một tháng ở riêng mình chuẩn bị một chút lén lút trôi qua đến rồi tranh tài cùng ngày làng cắt có thể nói là vạn người không cảng ngoại trừ tuần tra n h ỉ dạ ở ngoài phần lớn thôn dân đều tụ tập ở thi địa phương bất cứ người nào cũng không muốn bỏ qua nhận giới từ trước tới nay lần đầu tiên mời mỗi bên đại nhận thôn n h ỉ dạ cùng nhau tiến hành c h u n g nhận sát hạch càng thêm không muốn bỏ qua chính mình nhận thôn nhì dạ đánh bại khác nhận thôn nhì dạ phân khích một màn không chỉ là thôn dân coi như là không có chấp hành nhiệm vụ nhì dạ đều tụ tập ở dự thi trong hội trường thậm chí ngay cả phong quốc đại danh cùng còn lại quốc gia một ít quyền quý đều đến thưởng thức một lần này trận đấu bởi vì nhân số thật sự là quá nhiều nguyên nhân suy nghĩ đến điểm này cho nên trận này trận đấu đặt ở làng cắt có thể chứa số người nhiều nhất xa ẩn trong hội trường coi như là cái này sao nhiều người toàn bộ ở bên trong bộ phận dư dả thật là khiến người ta chờ mong a là ta cái này một ngày ta nhưng là đợi rất lâu rồi không chỉ là chúng ta xa ẩn thiên tài cô n ộ hạ thiên tài làng mây thiên tài đều ở đây hôm nay tiến hành va chạm đây vô số thôn dân cùng xa nhẫn còn có các quốc gia khách mời đều nóng bỏng nhìn phía dưới nơi so tài câu mười điểm mà xem như tham gia thi mười hai cái hạ nhẫn cũng là các quốc gia nhận thôn nhì dạ ở giữa lan truyền ra mười hai cái hạ nhẫn cũng là nhất phải chịu c h ú ngủ cuộc chiến đấu này thực sự là tàn khốc c a ngũ đại nhận thôn đều phái còn có còn lại nhận thôn đều phái không ít nhì dạ tham gia lúc này đây sát hạch chúng ta xa ẩn cũng là như vậy đến cuối cùng cư nhiên chỉ có mười hai người kiên trì được một ít đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về xa nhẫn nhận được tin tức sau đó chứng kiến cuối cùng cư nhiên chỉ có mười hai người đều kinh ngạc không ớt lúc này đây nhưng là mời các quốc gia nhị dạ cùng nhau dự thi à, nhị dạ số lượng rất nhiều à, chỉ cần chính là xa ẩn đều bảy bảy tám mươi cái còn lại nhận thôn cộng lại thì càng rất nhiều có thể cuối cùng chỉ có sáu cái xa nhẫn ba cái vân nhẫn ba cái cổ n ổ hạ nhị dạ kiên trì đến nơi đây ta là các ngươi hôm nay quan chủ khảo cũng có thể nói là tài phán các ngươi sẽ áp dụng rút thăm tình thế tiến hành đối nghịch chém giết ta lần nữa thanh minh trận này sát hạch không phải trận đấu mà là chém giết nói cách khác trong chiến đấu là cho phép giết chết đối thủ nếu như không muốn chết sớm làm rời khỏi mà bố y theo nói ra nếu như trong chiến đấu muốn đầu hàng lại không kịp nói ra đã bị giết như vậy không ai có thể sẽ cho các ngươi kêu hoan ta hiện hỏi một lần nữa trong các ngươi ai muốn rời khỏi khổ luyện một tháng vì chính là hôm nay tại chỗ hạ nhẫn nghe xong cũng không có một cái nói bây giờ hai tử đều lớn lối như vậy sao mã bị nói thầm trong lòng một cái âm thanh ngoài miệng lại nói các ngươi đã cũng không rời khỏi như vậy ta tuyên bố chiến đấu quy tắc trong chiến đấu có thể sử dụng tất cả có thể sử dụng thủ đoạn chỉ cần có thể giết chết địch nhân hoặc là địch nhân đầu hàng như vậy thì thu được tấn c ấ p nhưng nếu như có một bên đã tuyên bố đầu hàng bên kia còn phát động công kích như vậy đừng trách ta đem ra bên ngoài mạ bị tuyên bố quy tắc đồng thời một cái cự đại máy hiển thị hiện lên ra khỏi mười hai cái tên mười hai cái tên không ngừng nhảy lên cuối cùng hai cái tên cũng tuất xuống s a ẩn tệ ạ gì quyết đấu làng mây đạ gì? mạ bị lớn tiếng nói toàn bộ huyên náo hội trường tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở cầu thả cầu vật tốt